ngồi ở quán bar Ven Hồ Tây, anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay với vẻ bồn chồn Cả tối nay, anh gọi cho Thụy, nhưng chuông gieo nhiều lần, không thấy bắt máy. Mãi đến lúc Thụy nghe, cô cũng chỉ nói hối hả, vội vàng về việc cô đang cần đi tìm con trai và chị gái. Nhưng khi Quân hỏi có cần anh giúp làm gì không, thì Thụy nói không sao cả, cô sẽ tự giải quyết. Bà tiếng tự giải quyết đó, làm Quân thoáng cao mẩy. Anh Hiểu Thụy là người độc lập Thường tự xoay sở các vấn đề cá nhân Nhưng bây giờ Ngay cả khi anh ở đây Thì cái cụm từ tự giải quyết ấy Như thể đã đẩy anh bay ra ngoài thế giới của cô vậy Diện ngồi đối diện Nhấp một ngụm bia Cười nhẹ Có chuyện gì à Không có gì Vụ dự án này anh thực sự không nhúng vào nữa Ừ Chứ mày yên tâm Lão già nhảy vào tiếp quản rồi Cứ để hai ông bồ của chúng ta chiến với nhau. Quân cười cười. Khử. Nếu vậy thì bên 8 lạng, bên nửa cân. Hai đầu có sỏi chắc cũng chẳng thiệt đi đằng nào. Diện chợt châm điếu xì gà to tướng rồi nhìn Quân. Làm điếu không? Quân lắc đầu và nghe anh ta giết một hơi. Lạ cái, lần này tôi rút cũng không ép buộc gì cả. Lại chỉ mau mau chóng chóng muốn tống tôi đi qua mẽo. Còn định rúi cho một cái xưởng vơ vơ vần vần bên đấy. Chá biết tính toán cái mẹ gì Rồi anh ta cười đắng Bên Tiến Lâm đang đồn âm lên là tôi bị ông bô trục xuất Cậu chưa nghe à Quân lắc đầu rồi vô tình buột miệng Cha con anh có vấn đề à Hỏi xong Quân có chút ngại Anh vốn không tò mò chuyện người khác Nhưng bỗng nhiên người khác đó có chút dính líu đến Thụy Thì anh không kiềm chế được Diện chợt bật cười uhm, Chắc cậu nghe cô ta kể rồi hả Hai bố con hợp mực với nhau vì một em thì cũng chẳng hay ho gì. À, nhưng cẩn thận đấy. Con bé nhà cậu chưa chắc đã yên thân với ông bố nhà tôi đâu. Quân nói điểm tĩnh. Thụy là của em. Diện giết tiếu thuốc thoáng qua một vẻ cay đắng. Tôi cũng từng nói với ông ta thế đấy. Ái miên là của con. Và sau đó tôi thấy cô ấy lên giường với ông ta. Quân nín lặng, nhưng rồi anh chỉ điềm tĩnh nhấp một bia. Thụy không giống cô ta. À, chẳng biết được, họ là chị em và họ cùng là đàn bà. Quân đặt mạnh cốc bia xuống bàn. Anh em với nhau, nhưng em cũng nói thẳng quan điểm luôn. Em không thích cách anh nói về Thụy. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Quân nhún vai, đứng dậy bỏ đi. Được vài bước, anh quay lại. À, Anh trả tiền bia giúp nhé. Trước khi anh bay chắc không có dịp gặp lại. Cứ tạm biệt anh trước. Giữ sức khỏe. Rồi Quân dơ tay lên chào. Câu chuyện hồi tối của anh và Diện đã rõ ràng dứt khoát khiến Quân thoải mái hơn. Vụ làm ăn này chuyển sang hai ông bố giải quyết. Anh và Diện không còn liên quan gì cả. Và Diện sẽ quay sang Mỹ một thời gian để chữa trị cái chân cho dứt điểm. Những lời cảnh báo và câu nói bỡn cợt ấm ở của Diện khiến Quân khó chịu. Và việc ông Tiến, một người đáng tuổi cha chú có hứng thú với Thụy, được diện ngay đi ngay lại, khiến Quân gai người. Anh yêu Thụy, nhưng anh không hiểu quá rõ về cô. Điều đó khiến Quân luôn bấp mé trên bờ vực tin tưởng và bất an. Có chút bực mình, Quân phóng xe thật nhanh, gió đêm dường như cũng không khiến những âu lo vô hình trong lòng anh biến mất. Thụy ngồi ở trước cửa nhà Miên đợi rất lâu, nhưng không thấy Miên trở về. Cô gọi điện, Miên không nghe máy, khiến sự lo lắng của cô mỗi lúc một nặng nề. May mà An đã gọi điện báo là chính anh đã đón Tít và thằng bé hoàn toàn bình thường. Thụy mới phần nào bớt lo. Thụy lại phải giải thích với An về tin nhắn lúc chiều, hỏi An về Miên nhưng anh nói không gặp. Thụy đành nhờ An trông Tít rồi tiếp tục chờ đợi. Nhưng đã gần 10 giờ đêm rồi, cả người Thụy dã rời mệt mỏi. Quần gọi cho cô suốt buổi tối nhưng Thụy không còn tâm trí nào để gặp anh. Chỉ nên nói qua loa rằng cô có vài việc phát sinh rồi cúp máy. Chắc thế nào Quân cũng giận, nhưng cô sẽ giải thích cho Quân sao vậy. Giờ phải tìm Miên trước đã. Thụy ngồi gục ở trước cửa nhà Miên đến tận gần 12 giờ, vẫn không thấy bóng dáng Miên đâu. Cô đành dắt xe ra về, tâm trạng chịu xuống, khiến bước chân cô cũng không nhấc lên nổi. Thụy hiểu ái Miên, chưa người đàn ông nào khiến Miên yêu như ông Tiến. Một tình yêu mê muội mà Thụy cũng không tài nào lý giải nổi. Thế mà giờ, Miên lại chứng kiến cảnh cô và ông Tiến vật lộn như thế. Với người chẳng bao giờ suy xét như Miên, hẳn đã nghĩ cho cô cả một núi tội danh rồi. Về đến nhà, Thụy ngớ cả người khi thấy một bóng người ngủi lặng lẽ ở ngoài hiên. Vóc dáng bé nhỏ và cô độc ấy làm Thụy xót xa. Ái Miên là như vậy, dù là chị mình, nhưng trong tâm thức Thụy, Cô luôn cảm thấy mình phải che chở cho người chị bổng bột bất nông nổi này Như bây giờ vậy, nhìn dáng câm lặng của Ái Miên Thụy vừa thấy khổ tâm dây dứt lại vừa có chút bực mình Điện thoại chị đâu? Em gọi có buổi tối không được Ái Miên vô thức ngẩn lên, tay lần sờ quanh người, rồi thẫn thở Chẳng biết, vui đâu rồi em thì ngồi bên chị cả tối, đợi dã con người. Thụy vừa nói vừa mở cửa định bảo ái miên vào nhà. Nhưng đột nhiên, miên cười khô khóc. <cười> Công nhận ta phục mày thật. Làm ra chuyện như thế mà mày vẫn nói chuyện nhưng không có chuyện gì ấy. Mặc dù đã đoán trước được thái độ của ái miên, nhưng Thụy vẫn không khỏi bực mình. Cô bình tĩnh. Chính bởi vì em biết mình không sai. Cho nên em mới không như thế đấy Việc chiều nay là do lão ấy sắp đặt hết Ái miên bật dậy nhìn Thụy cười nhạt Lão ấy sắp đặt Mà mày lại là người gửi tin nhắn à Mày cố tình muốn tao chứng kiến Mày với lão ấy lăn lộn chứ gì Tao biết, tao biết hết Chị điên à Lão ta nói lão ta đang giữ thằng tít Bảo em đến nói chuyện Em gọi cho chị với anh An đều không được Mà biết lão này lắm mưu lắm mẹo Nên em phải nhắn Đề có gì anh chị còn biết mà đến cứu chứ? Cứu? Mày ra vẻ thanh tân làm gì? Tao lại không biết thừa. Cái bữa tiệc hôm đó, mày thấy tao đi với ông ấy, mày cố tình ướn nhẹo lại gần gây sự chú ý chứ gì? Mày vẫn luôn đố kỵ với tao đúng không? Trước đây là diện, chứ bây giờ là ông ấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio từ Mic EZ, các bạn nghe truyện vui vẻ. Chị nói cái gì? Giọng Thụy lạc đi, câu nói của Ái Miên khiến cô choáng váng, đầu óc như không thể trấn tĩnh lại được. Cô nhìn Ái Miên trừng trừng và nhận thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của chị gái mình một nụ cười mỉm mai. <cười> mày đừng tưởng tao không biết, mày thích diện hồi tao với anh ta yêu nhau, ở sau lưng tao mày giở những trò gì. Mày ve vãn anh ta, xin anh ta tí tình yêu đúng không? Nhưng anh ta không thèm đoái hoài đến mày. Giờ bây giờ là ông ấy Bằng mọi cách mày phải tranh giành với tao mới chịu được đúng không? Thụy điếng cả người Từng câu nói của ái miên như từng ngọn roi xoáy thẳng vào lòng cô Cô cắn chặt răng để cơn đau giữ cho mình sự tỉnh táo Nhưng miên vẫn không thôi Mày lúc nào cũng ra cái vẻ cao thượng tử tế Mày tưởng tao không biết à? Mày nuôi thằng Tiết cũng là vì mày nghĩ nó là con của anh ta đúng không? Anh ta? Anh ta? Đúng, Diện, người mà mày yêu, nhưng không bao giờ có được ấy, đúng không? Cũng may mà anh ta có mắt nên không đến nỗi vơ bèo vạt tết cả mày. Thụy dựa cả vào tường, từng lời của ái miên như nhấn cô vào nỗi tuyệt vọng vô bổ bến. Người đó là cô, là chị ruột của cô, cùng một bụng mẹ cô sinh ra. Thụy thắt thần hồi lâu, tưởng như nỗi đau khiến cô chết lặng. Nhưng cuối cùng cô vẫn ngẩn lên nhìn ái miên, giọng khô khốc. Đủ rồi Chị đi đi Tôi không còn muốn nói gì với chị nữa Xì sì. Mày đừng dở cái giọng oan khuất đấy ra lão An có thể vì mày Mà đánh diện đến mức suýt vào tù Ông ấy có thể vì sự ống nghẹo của mày Mà chú ý Nhưng mày không lừa được tao đâu Muôn đời mày cũng chỉ là đứa đố kỵ với tao mà thôi Thụy thấy mình như khó thở Từng câu từng chữ Như một vòng tay xiết chặt lấy cổ của cô Khiến cô tắc nghẹn Khiến cô như thấy mình muốn chết Cứ làm như chiều nay chị nói Chị không có một đứa em như tôi Tôi cũng không còn một người chị như chị Chị đi đi Đến câu cuối cùng Thụy hét lên Nước mắt bây giờ không còn kìm được Chảy ra như đê vỡ Tay Thụy vội gạt đi những dòng nước mắt Cô muốn mình chấn tĩnh lại Nhưng từng giọt, từng giọt Cứ lan qua khẽ tay cô, lạnh lẽo Miền nhìn Thụy Cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, nhưng hất cẩm quay đi. Nhưng được vài bước, cô quay lại, nhìn Thụy, rắn giọng Tao biết vụ lần trước, tao vừa diện ở trong phòng, mày có biết. Thế thì mày cũng nên biết rằng, chiều nay ông ấy lôi mày vào giường, cũng chỉ để trả thù tao thôi. Sao nào, ông ấy kinh nghiệm lắm, mày đã mở được mắt ra rồi chứ, mày không cưỡng được chứ gì. Nhưng mày vĩnh viễn không có cửa đâu, mày đặt tham vọng lầm chỗ rồi. Nếu ông ấy không thuộc về tao, thì cũng không bao giờ thuộc về ai khác cả. Dứt lời ái Miên lao đi, ngang qua khoảng sân ở cửa. Miên hơi khựng lại, thấy một người đàn ông đang đứng dựa trước tường, điếu thuốc lập lẻ trên môi. Nhưng đang cơn tức tối, Miên cũng chẳng thèm để ý. Giờ này, chỉ có một người đàn ông làm cô nhức nhối mà thôi. Cô lao ra khỏi ngõ với cơn giận ngủ ngụt. Nhưng vừa đến ngã ba, định vẫy một chiếc taxi... Thì đột nhiên một chiếc mô tô phóng tới chặn đầu cô lại Ái miên nhìn anh ta với vẻ ngờ ngỡ Hình như cô đã gặp anh ta rồi Gã đàn ông mỉm cười Vào lúc khuyết khuất thế này Một gã đàn ông xuất hiện trước cô mình dáng điệu không phải đều giả lắm Thậm chí nụ cười kia còn có phần buồn bã Xin chào Tôi mời cô một ly được chứ sáng, Hà Nội mưa tẩm tã, Thụy mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên giường. Đã 10 giờ trưa, cả người cô đau nhừ, cảm giác dẹo dã lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Cuộc nói chuyện đêm qua với Miên đã rút của cô mọi sức lực. Đã từ lâu, Thụy biết mình không nên kỳ vọng điều gì ở Miên. Cô chỉ cần Miên không gây thêm rắc rối nào nữa là đã tốt lắm rồi. Nhưng không kỳ vọng là một chuyện, còn trong lòng sụp đổ lại là chuyện hoàn toàn khác. Cái cảm giác tan nát này khiến Thụy kiệt sức. Nhưng sau tất cả những đau khổ thì Thụy vẫn không sao chối bỏ được sự thật. Ái Miên là chị của cô. Cùng với Tết, Miên là người thân duy nhất còn lại của cô, với tình máu mủ ruột già. Mẹ cô ở dưới suối vàng, nhìn cảnh này chắc đau lòng lắm. Ngày còn bé, mỗi khi Miên gây nên tội vạ gì, đều là Thụy hay An, dơ đầu chịu bán, gánh vác thay. Thì vẫn nhớ hồi đó bé tí, cái lần Miên đến một nhà người bạn nào chơi, họ chỉ nô đùa đuổi nhau thôi. Nhưng chẳng hiểu sao Miên lao vào và làm rơi chiếc tivi nhà họ xuống sàn. Ngày ấy chiếc tivi to đến khủng khiếp bằng cả một gia tài, bằng không biết bao nhiêu tháng lương của mẹ. Miên nhìn tình cảnh đã biết mình gây chuyện lớn, sợ đến mức bỏ trốn không dám về nhà, sợ bị mẹ đánh. Thụy phải đi tìm chị suốt một buổi chiều, hứa hon là sẽ nhận trách nhiệm cho Miên, Miên mới dám gión rén quay về. Tối đó Thụy bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, đến khi mẹ con An lao vào ngăn cản, cô mới được lôi ra. Khi thấy cô nằm sấp khóc xùi xùi một chỗ, mẹ cô mới bảo, mẹ đánh không phải vì con làm đổ tivi của người ta, mẹ đánh bởi vì con đã bao che không đúng chỗ. Sau đó mẹ lôi tiếp Miên đang run rảy ở một góc, đánh cho một trận nữa. Hai chị em cùng bị đòn đau, nhưng sau đó Miên lại giận Thụy, cho rằng cô không giữ đúng lời hứa. Hai chị em giận nhau suốt một tuần, nếu không nhờ An kết nối, chắc là còn giận nhau mãi. Nếu giờ còn mẹ, không biết mẹ có đánh cô nữa không. Thụy ngồi thử ra, Miên man nghĩ ngợi. Mãi đến khi cảm giác bụng đói cồn cào, Thụy mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, rồi cầm lấy điện thoại. Từ đêm qua đến giờ không thấy quân gọi thêm cuộc nào Hay là giận cô rồi Trong hai mấy năm cuộc đời Người đàn ông tốt nhất với Thụy là An Và bây giờ thì có thêm quân Nhớ đến lúc anh nói Ngay cả biết mình có con Biết mình còn bao nhiêu điều khúc mắc Nhưng anh vẫn không buông bỏ được cô Khiến Thụy cảm động Anh thậm chí đã muốn giới thiệu cô với gia đình mình bỗng nhiên cô muốn nhìn thấy anh ghê gớm ăn tại một cái bánh mì qua loa, Thụy ý qua chỗ An đón thằng Tít. Thằng bé được An nuông chiều, nhất định không chịu đi lớp. Thụy phải đàm phán một hồi, Tít mới chịu đi. Trước khi đi còn mặc cả, bác An nếu đón nó về, chứ mẹ thì không sơn muối chơi bời được gì. Thụy buồn cười, cắp nách thằng bé đi. Thằng bé xị mặt ra, Thụy không kiểm được, có chút sốt xa, xa. Cả bố lẫn mẹ nó đều không có vẻ gì là muốn nuôi nó cả. Vậy thì cô sẽ tự nuôi Tít nên người. Có cô, An, và sau này có thể quân nữa. Tít chắc không đến nỗi nào. Nghĩ đến lúc đưa nó đi giới thiệu với quân, Thụy bắt giác mỉm cười. Cô biết anh là người rất yêu trẻ con. Lần gặp đầu tiên, cô đã biết như vậy. Thậm chí qua cách cưng chiều quá mức, Thụy còn tưởng cô bé dễ thương đó là con gái của anh. Tận cho đến khi vào viện, Thụy mới biết, Thụy mới biết cô bé xinh đẹp như công chúa đó là cháu gái anh. Phải thừa nhận lúc đó Một chút ích kỷ đã đến Khiến Thụy thở phào rất khẽ Bởi vậy nên khi biết Quân vẫn chấp nhận mình Dù cô có một đứa con Đã khiến Thụy vô cùng cảm kích Ước mơ trong